Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 780, nhất quyền quật ngã. 780 đến một quyền quật ngã. Đây. Sơ cầu các huynh để duy trì, có thể nói thỉnh ủng hộ một chút chính bàn đặt. Thực ra cũng hoa không bao nhiêu tiền. Cảm tạ. Tiểu Không Ca, chiến trường này thật sự rất nguy hiểm sao? Chúng ta đều không có cùng lão sư nói liền vào được Lão sư có tức giận hay không á Tư không vô tận chiến trường trong vòng Tam đảo thân ảnh lần đầu tiên bước chân vào nơi này Một thiếu nữ nhị vì thiếu niên Đều là một bộ rất vẻ hiếu kỳ Bất quá thiếu nữ khuôn mặt có chút do dự nói Không có chuyện gì có ta ở đây đây Khuôn mặt non nước vỗ vớ ngực Hào hùng vạn trưởng nói, bất quá thân thể của hắn cũng là có vẻ rất cao lớn. Toàn thân áo đen cũng là tinh thần chấn hưng. Tư thế oai hùng mừng mừng phấn chấn, ánh mắt rất sáng ngời. Ta còn muốn tìm cái kia cái gì đế nhất đây. Muốn giáo huấn một chút hắn, nghe nói hắn rất kiêu ngạo a Muốn đánh đinh nhạt ta muốn báo thù cho đinh nhạc. Một cái khác thoạt nhìn ít nhất thiếu niên mở miệng nói Phất phất tay Hắn mặc là một thân rất hoa mỹ tiên ý Dường như một vị tiên đồng giống như vậy Không dính vào một chút phàm trần khí Không cần ngươi ta đến là có thể Thiếu niên mặc áo đen nói Tự tin sung mãn Mà một bên thiếu nữ rất linh động Ánh mắt sáng ngời Thấp giọng nói ta cũng có thể ba người hàn huyên cũng không quản lý mình ba người vị trí tại một cái cây dạng gì nguy hiểm mảnh đất sắc mặt đều là rất nhẹ nhàng mà ở tại bọn hắn trong miệng cái kia đế nhất liền thảm hai người thiếu niên đều tranh cướp sành giật muốn đánh hắn nếu là có người bên ngoài nghe được nói nhất định sẽ ngây người ba người này cũng không phải là người khác. Đúng là theo hồng Hoang Thiên địa len lén chạy đến tiểu Không, tiểu Đậu Phụ, tiểu Thanh Mai. Mấy năm trôi qua, tiểu Thanh Mai nhưng những năm qua, duyên dáng yêu kiều, nổ hoa chớm nở. Trên người có cổ rõ ràng linh khí chất, Sống như một vị tiên tử sống như mà tiểu Không cùng tiểu Đậu Phụ cũng là lớn lên có chút chậm. Ba người cũng là ở hồng hoang thiên địa ngốc có chút phiền Thương nhị một chút liền lặng lẽ theo một đội hồng hoang thiên địa đại quân đến đến khu này chiến trường trong vòng Xuất phát từ tò mò Thế nhưng trực tiếp chạy đến khu này chiến trường trong vòng Đây tư không vô tận chiến trường Chính là chân đảo cảnh cấp vật đại chiến chiến trường Chiến trường này cũng không có cái gì à Rất yên lặng Tiểu đậu phụ nhìn chung quanh một lần Chiến trường này rất yên lặng Tư không vô tận bên trong nhiều nhất Cũng là có một chút máu tươi phiêu đặn Không như trong tưởng tượng cảm giác nguy hiểm Bất quá đúng lúc này Tiểu không cũng là biến sắc Có chút khẩn trương ánh mắt quét qua Nói gặp nguy hiểm Mai mai Đậu đỏ tử Đến ta phía sau đến Thật cường đại cảm ứng Làm sao tới tiểu dược ha há há Cách đó không xa trong hư không Một bóng người đi ra Trên người trùm vào một kiện rộng thùng thình hắc sắc vương bào Ánh mắt mang theo nồng đậm ma tính Cười đánh giá tiểu không ba người Bất quá tiểu không ba người phản ứng Cũng là để cho vị này ma tục vương giả ngây người Đây là ma tục Đúng không? cười thật là ngu. Ma vương giả nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lạnh lẽo, nhưng không chờ hắn nói dọa, cái kia thiếu nữ cũng là nói ra hắn cho rằng bình thường. Hắn là một vị ma tộc vương giả đi, đây chẳng phải là rất lợi hại, chúng ta trở về đi. Tiểu Thanh Mai có chút lo lắng nói, lôi kéo bình phẩm từ đầu đến chân không ngừng mà tiểu không cùng tiểu đậu phụ. Chớ đi Hôm nay bổn vương không có bạch đi ra, ba người các ngươi tiểu rượu ra trắng thịt trơn. Chính phù hợp bổn vương khẩu vị. Ma tộc vương giả cười to nói. Chân lại nói tiếp. Ma tộc thật đúng là là vui dễ giả máu hốn độn tu sĩ máu thịt hồn phách nguyên thần. Đây đối với ma tộc tương đương với vật đại bổ. Bất quá đáng tiếc. Ma tộc đối hốn độn tu sĩ cũng là ngay cả xác rưỡi cũng không bằng Cũng chỉ có ma hồn cùng ma châu có điểm tác dụng Tư không vô tận chiến trường là chân đảo cảnh chinh chiến khu vực săn bắn Tư không vô tận cuồn cuộn vô biên Lại dễ dàng ẩm thân ẩm tích Chân đảo cảnh cấp bậc đại chiến cũng không phải là cái loại này ngay mặt đối đầu Mai phục liệt sát mới là chủ yếu Trước mắt vì này ma tộc vương giả chính là đi ra liệp sát. Nhưng thật không ngờ thế nhưng đụng phải ba cái gan lớn tiểu dược. Hắn muốn ăn ta, ta muốn đánh hắn. Tiểu đậu phù thở phì phò nói, vuốt vuốt tay áo liền chuẩn bị vung huyền để cho tiểu thanh mai liền vội vàng kéo hắn. Ha ha ha! Ma tộc vương giả ngửa mặt lên trời cười to. Hắn hiện tại nhưng có chút không muốn ăn ba người. Trong lòng ngược lại muốn đem ba người ma hóa Bất quá đúng lúc này Tiểu không cũng là ánh mắt vừa nộng Ra tay rồi Tốc độ cực nhanh Tăng thêm song phương ly quá gần rồi Trong thời gian ngắn tiểu không chính là tới rồi ma tộc vương giả trước người Không giống đối phương kịp phản ứng Một cách làn da trắng nón huyện đầu chính là đập ra ngoài Âm Nhất thời Ma tộc vương giả cười to đã biến thành một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Tùy theo xương vỡ vụn thanh âm vang lên Khuôn mặt của hắn ao đi vào một khối lớn Chính được lắm thần tình hoa đào nở Máu tươi vầy ra Ma tộc vương giả xa xa ngã ra Sau đó Hồn bị Một vị ma tộc vương giả cứ như vậy bị một quyền đánh ngất xỉu Đây nếu để cho người thấy được nhất định sẽ bị dọa đến Thật là thê thảm nói Đầu lâu cũng là muốn nổ tung Kia trong cơ thể ma hồn đều là bị chấn muốn tản ra Lay động không ngừng Tiểu không, ngươi đem hắn đập hôn mê Ta làm sao bây giờ Tiểu đậu phù có chút không rất hài lòng nói Ta đã muốn lưu lực Tiểu không ngượng ngùng nói Thu hồi quyền đậu Trên tay hắn vừa lòng dính vào một chút máu tươi. Chính là ánh mắt giờ phút này cũng là rất đơn thuần thanh minh. Vậy làm sao bây giờ? Không thể thả đi. Đây ma tộc sẽ giết chết mới được. Hơn nữa giết còn mới có lợi đây. Chiến công có thể đổi rất nhiều thứ. Ai đi giết? Mai mai đi. Vì cái gì là ta? Không cần. Muốn không chơi đoán số chứ Khổ rồi ma tộc vương giả cuối cùng vẫn bị tiểu thanh mai nhắm mắt lại cho chém xít Nàng rất không đành lòng Vì vậy đã muốn ngất đi thần tình đều là máu ma tộc vương giả thoạt nhìn thật sự thật là thê thảm Để cho mọi người có điểm không nỡ xuống tay Bất quá tiểu đậu phổ nghĩa chính ngôn từ bảo là muốn sèn luyện tiểu thanh mai đảm lượng Vội vàng để cho tiểu thanh mai ra tay Bất quá đáng tiếc Ba cái không có kinh nghiệm Tiểu ra hỏa không có lấy đi Ma tục vương giả trong cơ thể Ma châu ma hồn Ngay cả người vương giả kia Trên người gì đó cũng không có lục soát Một chút Trực tiếp chính là rời đi Điều này làm cho sau khi Một vị đi ngang qua nơi đây chân đảo bá chủ xứng sờ Tùy theo chính là đại hỷ Mẹ nó Tài phú từ trên trời rơi xuống A Ma tộc vương giả ma châu cùng ma hồn chính là rất hiếm có đồ vật A Hốn độn bên trong là có tiền cũng không thể mua được Ba người tiếp tục thâm nhập sâu hư không chiến trường Bất quá từ từ ba người cũng đã được kiến thức hư không chiến trường tình huống thật Nhìn thấy gây người Từng mảng từng mảng biển máu phiêu đáng ở tư không vô tận bên trong Có đỏ tươi máu, có vàng dòng máu, có chạm lam thần huyết, cũng có tối đen ma máu. Những điều này là do vẫn lạc chân đảo cảnh cường giả lưu lại. Một giọt chân đảo máu cũng có thể hóa thành một cái biển máu. Cho nên mảnh này trận này bên trong như vậy biển máu là nhiều nhất. Bất quá trong tình huống bình thường nhưng máu tươi này đều là ẩm chứa cường đại sát khí cùng chân đảo cảnh còn sót lại ý chí. Đến nỗi tại để cho những thứ này biển máu cũng đều đã biến thành một ít hiểm cảnh. Chân đảo dưới rơi vào trong đó sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ có là biển máu từng mảnh. Trong tư không còn có các loại tàn thi toái thể. Có như nối lớn lớn nhỏ cánh tay. Cũng có có thể so với một thế giới lớn nhỏ bầm thây. Đâu đâu cũng có. Minh mông sát khí ở trong hư không phiêu đẳng. Âm phong gào thét. Tiểu thanh mai mặt đều là trắng bệnh. Ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Lão sư nếu biết đến nói sẽ tức giận. Tiểu thanh mai nói. Chưa xong còn tiếc.